Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 27. Bây giờ hạ sao gấp đến sắp khóc, sắc mặt cô tái nhợt, hô hấp dồn dập hơn, nhất là khi nghe thấy tiếng của chuyện gõ trống kia, sắc mặt lại trắng thêm. Cô ở trong phòng đi qua đi lại, nghẹn ngào nói: Làm sao bây giờ? Bọn họ tới rồi, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Thầm Việt tinh ngồi ở bên cạnh, sắc mặt nhìn cũng không được tốt cho lắm. Chỉ là so với hạ giao thì bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao thì anh ta cũng là người đàn ông đã từng chiến đấu với quỷ mặt người. Vì vậy lúc này anh ta tương đối bình tĩnh. Cô trước tiên đừng có gấp, bình tới thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn. Hôm nay nóng nhiệt như vậy, chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn cũng không chừng. Có một nhân viên công tác cùng đi với họ càng người đang run lẩy bẩy giọng nói cũng run rẩy đúng đúng vậy chúng ta nhất định có thể chạy trốn nhất định nhất định có thể như vậy đúng vậy người nhiều thì dễ mắc sai lầm khẳng định là bọn họ sẽ không canh chừng chúng ta liên tục chúng ta tìm được cơ hội đánh bọn họ ngất xỉu rồi bỏ chạy thẩm việt nhìn sắc mặt của thiệu nhất chu ở bên cạnh hình như không được tốt cho lắm nghĩ nghĩ từ trong cổ lấy ra năm sáu bảy tám lá bùa bình an đưa một lá bùa cho thiệu nhất chu rồi nói đây là tôi mua được ở đạo quán của trường đạo trưởng có lẽ sẽ có tác dụng anh cầm lấy đi thiệu nhất chu nhìn thầm biệt gương mặt xinh đẹp của anh ta trắng bệch cầm lấy lá bùa chú cho vào trong túi tìm nén một hồi đầu cuối cùng cũng nói ra một câu tôi tôi tôi không muốn cả vì sao tôi lại cả lão tử là đàn ông xu hướng tình dục của người đàn ông là phụ nữ mọi người đứng hình Thẩm việt vỗ vai của anh ta nói Người em bình tĩnh đi Thiểm nhất chu thật sự khóc không ra nước mắt Lúc trước anh ta nhìn thấy thôn trang treo đèn kết hoa Nghe nói là Trang Tiên Sinh muốn lấy vợ Lúc ấy anh ta còn rất vui vẻ nói chúc mừng Trang Tiên Sinh Còn hỏi vợ của hắn là người ở đâu Vần vần mây mây Chuẩn bị tặng quà cho hắn Lúc nào cũng nghĩ tới vừa xoay người vũ vượng khăn quảng vai Đều đã đưa tới trước mặt anh ta Trang tiền sinh còn không biết dấu hổ mà nói. Từ khi gặp được cậu, tôi cảm thấy mình dường như đã gặp được linh hồn để bầu bạn. Tôi không để bụng cậu là nam hay nữ. Chúng ta tâm linh tương thông như vậy đã đủ rồi. Cậu nói ấy do anh ta sợ tới mức ngã trọng vó, khiếp sợ không thôi. Lập tức từ chối thẳng thắn, nói anh ta là thích phụ nữ, không có hứng thú với đàn ông. Trang tiền sinh kia cũng nói, tôi thì cũng thích phụ nữ, nhưng tôi sống lâu như vậy đã phai nhạt giới tính chỉ cần tôi thích là nam hay nữ không có gì quan trọng thiệu Nhật chủ nói nhưng bọn tôi không thích anh tôi sẽ không kết hôn với anh tôi muốn xuống núi anh mà ép buộc tôi là phạm pháp cảnh sát sẽ bắt anh anh sẽ phải ngồi tu trăng tiên sinh cười ha hả ngồi tu ấy hả pháp luật của nhân gian sao có thể trói buộc được tôi tôi muốn cưới cậu anh cũng không thể nói không Hắn vùng tay lên, mũ phượng khăn quảng vai trỏng lên người anh ta. Mặc cho anh ta làm như thế nào cũng không cởi ra được. Dòng nhìn đó lớn lên trên người anh ta vậy. Lúc đó thiệm nhất chủ sợ ngây người. Anh ta rất tin tưởng vào khoa học, chưa từng nhìn thấy hiện tượng không phải tự nhiên này. lắp bắp mà nói, anh anh, rốt cuộc anh là người gì? Tràng tiền sinh mới nói, tôi không phải là người. Đúng vậy, anh không phải là người, nhưng tôi là người chúng ta là người yêu khác biệt không thể có tương lai được không sao tôi không chê cậu là được nhưng tôi chê anh không phải là người thiếp nhất Chủ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị quản gia và đại thẩm nhét vào phòng tân hôn nói với anh ta đã cứ yên tâm chờ gả không cần nghĩ nhiều đợi lát nữa khách tới rồi đừng để cho lão già mất mặt vân vân vân vân thiếp nhất chu đứng hình Anh ta sao có thể không nghĩ nhiều được Lúc này anh ta thật sự rất hối hận Hối hận không sớm nghe lời của thẩm Việt lại tin những lời ngon ngọt Của cái tên họ trang kia Hắn ta vất tay Là có thể trồng quần áo lên người anh Hắn ta sao có thể là người bình thường Chỉ sợ không biết là yêu ma Quỷ quái gì đó ở trong ngọn núi này Thiệu nhất Chủ muốn chạy trốn Nhưng không nói đến ngoài cửa Có người canh giữ Ngay cả cửa sổ anh ta cũng không mở được cũng không biết tên họ trang kia đã làm phép gì khiến cho anh ta một chút biện pháp cũng không có lúc này anh ta rất sợ chỉ hy vọng mấy người thẩm việt và hạ giao có thể sớm phát hiện anh ta đang gặp nguy hiểm mà mau tới đây cứu anh ta ra ngoài nào biết được chẳng bao lâu mấy hy vọng cũng bị đưa tới còn nhút chung một chỗ với anh ta đại thầm kia còn nói họ đều là người nhà mẹ đẻ của anh ta Đưa dâu mà không có người nhà mẹ đẻ là không được hợp lý cho lắm Thiệu nhất trù đau đầu rồi Anh ta muốn khóc thật đấy Người nhà mẹ đẻ thẩm Việt và hạ rào Hạ rào cũng không nghĩ tới Minh trở về tự cõi chết Cô dâu không phải là cô mà là thiệu nhất trù à Đây thật sự là phải cảm ơn đất trời Cảm ơn ông trời đã phù hộ cho cô Hạ rào nhìn thiệu nhất trù đang run lẩy bẩy Tức giận nói Đang đợi cậu chúng tôi đã sớm nói với cậu họ trang không được bình thường cho lắm nhưng cậu không tin lại còn đi đánh cờ bây giờ tốt rồi bị vịt đuổi liệt kiệu hoa xem cậu bây giờ làm thế nào nào thẩm việt nói quên đi chị hạ giàu chị đừng dọa anh ấy nữa đầu óc của anh ấy đã đần độn rồi không nghĩ được chuyện gì nữa trước tiên chúng ta nên nghĩ cách nào rời khỏi nơi này đi ngay lúc bọn họ bàn bạc nên chạy trốn như thế nào Đột nhiên nghe thấy ở ngoài cửa chuyển đến tiếng khua trường gõ trống, thổi kèn xô na vui mừng. Đó là tới đón dâu. Tới đón dâu ấy hả? Lần này thì Thiệu Nhất Chu thật sự đứng ngồi không yên. Anh ta giống như kiến bò trên chảo nóng, gập lên độ đi vòng vòng quanh quanh. Mấy người thẩm Việt và hạ rào tự nhiên cũng sốt ruột, ngồi không yên. Nhưng mặc cho bọn họ đang sốt ruột, cửa phòng đang đóng chặt vẫn mở ra. Trang tiên sinh mặc một bộ đồ màu đỏ đứng ở ngoài cửa. Mà phía sau hắn là những con quỷ bay đơ lửng Với vô số những hình thù kỳ quái Bọn họ hoặc là Không tay không chân Hoặc là thiếu mũi thiếu mắt Lúc này gần như chắn ở trước cửa Dùng đôi mắt màu xanh xám trắng ầm u lạnh nhẽo Nhìn chăm chăm bọn họ Dường như bọn họ là một món ăn ngon Giày tiếp theo có thể nuốt gọn bọn họ vào trong bụng Xong rồi Quả này thì xong thật rồi Tất cả mọi người Dường như đồng thời nghĩ đến từ đó Trần tiệm Nhất trù mềm nhũng Đôi mắt mở to bị dọa Sợ đến mức nói không ra lời Ngay cả hạ giao và ba người nhân viên Công tác khác cũng sợ tới mức Hòa dùng thất sắc liên tục lui về sau Ngã ngồi trên mặt đất rồi Người nhan gan gặp cảnh tượng này liền trợn trắng mắt hồn bệ bất tỉnh Đại khái cũng chỉ có thẩm Việt Vẫn còn bình tĩnh Nhưng cũng rất hoảng sợ Mặc dù anh đã nhìn thấy quỷ mặt người Nhưng quỷ mặt người cũng chỉ hơn người mời con Đầu giống như bây giờ đồ sộ như vậy Nơi này ít nhất cũng tới trăm con Cho dù cố đại sư có tới đây Đối mặt với nhiều con quỷ như vậy Chỉ sợ cũng gặp khó khăn Trong lòng thẩm việt tuyệt vọng Lúc trước còn nói trang tiên sinh này Có thể lợi hại hơn một chút so với quỷ mặt người Bây giờ xem ra lợi hại không chỉ có một chút Lần này nên làm cái gì đây? cho dù có chạy trốn, chỉ sợ cũng sẽ bị bắt trở về. Trang tiền sinh đứng trước cửa cười tủm tỉm, nhìn vợ tương lai của mình đang sợ ngây người mà nói: "Tôi tới đoán dầu, mau ra đây đi kết hồn với tôi. Chờ bái thiên địa xong, chúng ta sẽ giành chính gôn thuận trở thành vợ chồng." Thiệp nhật chủ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, nhìn những yêu ma quỷ quái đang bay lượn đầy trời. Anh ta nuốt nước miếng, run lẩy bẩy, chân mềm nhũn, căn bản không thể đứng được anh ta xoay chiếc cổ cứng ngắc nhìn thấy vẻ mặt của mấy người hạ dao cũng hoảng sợ hiển nhiên giống như anh ta bị dọa không nhẹ tên họ trang nhìn thấy vợ tường này không có phản ứng cong môi cười mà nói vì sao không qua đây xấu hổ hả thiệu nhất trù đứng hình xấu hổ sợi lông nhà mày ngay lúc thiệu nhất trù không biết nên làm cái gì thần việt nhắm mắt tiến lên một bước nói khẳng định là đang không thể dễ dàng đi theo anh như vậy Thiệu nhất chung nhận chúng tôi Không phải là người tùy tiện như vậy ha, ha, ha, ha. Tên họ trang suy nghĩ một lúc Điều này cũng có lý Vậy phải làm thế nào mới có thể đi theo hắn Ngay cả những tiểu quỷ Ở phía sau tên họ trang Cũng ồn ào theo cười hua Hỏi phải làm như thế nào Mới có thể đi theo đại vương bọn họ Thẩm Việt nói Trước trước tiên đưa bao lì gì đây Tên họ trang vung tay lên Quản gia đi tới trước mặt Đưa một sấp tiền giấy cho thẩm Việt Không chỉ đưa cho một mình thẩm Việt Ngay cả hạ giao và người khác Đang ngất xỉu trên mặt đất cũng có Rồi lả tả trên người bọn họ Giống như đang tế đễ bọn họ Bọn họ cầm tiền giấy của người chết Run bần bật Ngay cả thẩm Việt cũng không biết Trong lúc nhất thời Nhanh miệng nói đưa bao lì si Suốt cuộc là đúng hay sai Bây giờ thì bao lì si đã cầm rồi Có thể đi với tôi rồi chứ Hàm răng của thiệu nhất trù run lên Cứng ngắc nhìn về phía thẩm Việt Đôi mắt mở to ra hiệu cho thẩm Việt mau nghĩ cách gì đi chứ Thẩm Việt thực sự rất cố gắng rồi Anh không thể không lắc đầu Không phải anh không muốn giúp đỡ Mà là ánh mắt của quản gia Ở phía sau họ trang Nhìn anh không được thích hợp cho lắm Bộ dạng âm trầm giống như Anh mở miệng một lần nữa Có thể lấy móng vuốt cao chết anh Anh nào còn dám nói được gì nữa đây đại thẩm cười quỷ dị tiến lên cô dâu đang xấu hổ đấy nào tôi tới dìu cậu lên kiệu hòa nhé lão đại thẩm này nhìn có vẻ rất già rồi lưng cong ngược lại sức lực rất lớn liền nhấc bổng cả thiệu nhất chủ lên thiệu nhất chủ tốt xấu gì cũng là một người đàn ông cao hơn m tám và lúc này ở trước mặt lão đại thẩm lại giống như một chú gà con rất yếu ớt bà ta lớn tiếng nói cô dâu lên kiệu Cổ dầu thiệu nhất trụ, im mồm. Những tiểu quỷ ở trên trời dưới đất đều rất kích động, đều chen đấn về phía trước nhìn cô dầu. Lúc này cô phi âm cũng ở trong đống quỷ. Phía trước phía sau đều là quỷ, bốn phường tám hướng đều là quỷ. Bốn con tiểu quỷ cũng bay lơ lửng giữa không trung. Trong miệng thì thầm nói, wow, cô dâu này thật sự rất xinh đẹp nha. Người mà đại phường thích chính là không tầm thường như vậy. Nhưng mà hình như tôi thấy người này có chút giống đàn ông thế. này phương thích đàn ông à? Mấy người lúc trước không phải đều là nữ nhân sao? Sạc thực là có chút giống đàn ông, còn có chút quen mắt. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi? Cô Phi Ẩm không có chút hứng thú với cô dâu. Lúc này đang bận kiếm tiền. Trên đường tới đây cướp được không ít, lẻ tẻ máy bao lì xì cộng lại cũng hơn một vạn. Mặc dù tay thối hơn so với mấy bạn nhỏ khác, nhưng có còn hơn không không quần công cổ vất vả đi tới tận đây cô ngỡ đầu nhìn mấy bạn nhỏ ở trên trời lôi kéo phiêu ống quần áo của bọn bạn nhỏ đang bay giữa không trung nói lát nữa có còn cướp bao lì gì không nhạc chúc mừng vẫn chưa dừng lại nói cái gì cũng phải gân cổ giống lên mới nghe được người bạn nhỏ đang bay ở giữa không trung bị kéo xuống dưới gãi gãi đầu nói có đấy sau khi bãi tiền địa xong sẽ có Lục vào động phòng cũng có Đúng rồi, tôi cướp được 15 vạn Chỉ cướp được bao nhiêu Cô Phi ầm thật sự rất hâm mộ Bởi vì cô chỉ cướp được 1,5 vạn Căn bản không thể so sánh với bọn họ Nhưng mà điều này Cũng không thể trách cô được Cô thật sự rất cố gắng rồi Cô bất đặc sĩ nói à, Cũng không có cách nào khác Các người bay nhanh quá Bao lì xì còn chưa rơi xuống đã bị cướp sạch Tôi có thể cướp được 1,5 vạn Đã là không tệ rồi Bốn tiểu quỷ gãi gãi đầu. Hình như đúng là như vậy. Cô phi ẩm nói. Các người biết VKC ở đâu không? Tôi muốn đi VKC. "Ừm, uhm, chúng ta đi nhanh lên. Tranh thủ lúc bãi đường trở về cướp bao lì xì. Vì cướp bao lì xì, cô đã nhịn rất lâu rồi đấy. Cuối cùng vẫn là hai tiểu quỷ. Mỗi con một bên khiêng cô phi ẩm đi tìm VKC. Bởi vì như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Sẽ tiết kiệm được thời gian đi sớm về sớm. Hai con tiểu quỷ khác thì ở lại xem tình huống cướp bao lì gì. Trương đọc trưởng trốn phía sau, ở trong đúc hoảng hốt, nhìn thấy có ba con tiểu quỷ kể vài sát cánh bay đi xa. Cô gái tóc dài kẹp ở giữa còn có chút quen mắt, hình như có chút giống với cố đại sư, cố phi âm. Không thể nào. Lúc này có lẽ cố phi âm vẫn đang còn ở thành phố A, cho dù cô tới thành phố D cũng sẽ không tùy tiện sen lẫn vào trong đống quỷ này. Lý Bộ trưởng nhìn thấy trường đạo trưởng, nhìn vào nơi nào đó thất thần, liền nói Làm sao thế? Ông phát hiện ra điều gì sao? Trường đạo trưởng mới nói Ờ thì không có gì, có lẽ tôi bị hoa mắt thôi Lúc tên họ Trang mang cô dâu của hắn đi ra ngoài Cuối cùng trường đạo trưởng và Lý Bộ trưởng trong đống quỷ kia cũng nhìn thấy rồi Nhưng vừa nhìn thấy đã làm cho sắc mặt bọn họ đều biến sắc bọn họ kinh ngạc nhìn thiệu nhất chu đang mặc bộ đồ cô dâu như thế nào cũng không nghĩ tới cô dâu lại chính là cậu ấy không phải hạ dao mà là thiệu nhất chu ư. cái tên họ trang này có phải có chút gai không mà bên cạnh thiệu nhất chu còn có thẩm việt và hạ dao ba người đứng ở trong đống quỷ hoàn toàn không thích hợp sắc mặt tái nhợt cơ thể yếu ớt giống như bị dọa đến sắp phát điên địch bọn họ nhìn nhau mồ hôi lạnh trên trán nói hiện tại người đã tìm được rồi nơi ở cũng biết rồi trước tiên chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi lúc này cho dù bọn họ muốn cứu đám người thiểm nhất chu và thẩm việt ra ngoài cũng lực bất tòng tâm dù sao cũng có nhiều quỷ trông coi đến như vậy bọn họ hai quyền khó địch bốn tay mấy người bàn bạc ổn thỏa chuẩn bị tìm cơ hội rời khỏi đây nhưng không ngờ đúc tên họ trang mang cô dâu trở lại sảnh ngoài đại điện thì hắn âm trầm chớp mắt hít hít mũi nghi ngờ nói hình như tôi gửi thấy mùi vị của đạo sĩ thúi chẳng lẽ có đạo sĩ tới tham gia hồn lễ của tôi sao được tôi cũng tốt đúng lúc để hắn chứng kiến chuyện vui của người và quỷ chúng ta tên họ trang nói những lời này rất lớn tiếng ở đây gần như có thể nghe thấy hết đương nhiên là thiệu nhất chu và thẩm việt hạ sao đều lộ ra vẻ mặt vui mừng đạo sĩ à vậy không phải là bọn họ được cứu rồi sao Ngày sau đó sắc mặt lại trầm xuống Đạo sĩ bị phát hiện rồi Bọn họ còn có thể cứu được sao Nhưng tiểu quỷ ở trên trời Bắt đầu xuôn sao lên Từng đôi mắt âm u lạnh lẽo Nhìn trái nhìn phải Trong miệng thi thầm: Không phải chứ, Lại có đạo sĩ trà trộn vào đây à Có phải bọn họ tới bắt chúng ta không Làm sao bây giờ Tôi rất sợ đạo sĩ nha Ở đâu ở đâu Đạo sĩ ở đâu Màu lăn ra đây cho lão tử Lão tử không sợ các người đâu nha <cười> tôi ghét nhất là những tên đạo sĩ Thúy làm bộ làm tịch Tôi không sợ bọn hắn Tới 10 người tôi cũng không sợ đâu nhá. Mau, mau tìm những đạo sĩ đó ra Tìm cho ra bọn họ Cả đám quỷ đoạn cao cao cả lên Là hét kêu gào muốn tìm cho ra đạo sĩ Còn lôi kéo lẫn nhau Hỏi là ngươi sao, là ngươi sao, hay là ngươi Mấy người bọn trường đạo trưởng và lý bộ trưởng Không khỏi căng thẳng Đây là bị phát hiện rồi à Chẳng lẽ buồn liễm tức của bọn họ Mất đi hiểu được rồi sao Lần này thì xong thật rồi Bọn họ Không một chút dấu vết lùi về phía sau ngay lúc bọn họ sắp lùi tới cửa sân Thì đột nhiên Phía sau lý bộ trưởng đụng phải thứ gì đó Ông kinh ngạc quay đầu lại Nhìn thấy vẻ mặt cười như hoa cúc của quản gia Xuất hiện ở phía sau ông Lạnh lẽo nhìn chằm chằm ông và nói Ổn lễ còn chưa kết thúc Người muốn đi đâu Lý Bộ trưởng nói Tôi... tôi không có đi đâu Chỉ đang nghe nói có đạo sĩ Cho nên có chút sợ hãi Muốn đi ra bên ngoài trốn thôi Quan gia cười lạnh đẩy ông đến trước mặt những con quỷ Năm người trưng đạo trưởng Ở bên cạnh nắm chặt tay Khẩn trương nhìn Lý Bộ trưởng Lý Bộ trưởng không chút dấu vết Nhìn bọn họ lắc đầu Không thể may động Chỉ phát hiện một mình ông Thì chỉ một mình ông chết Nhưng nếu tất cả bọn họ đều bị phát hiện Thì tất cả bọn họ đều chết Cứ như vậy không chỉ tin tức không được truyền ra ngoài Mà còn liên lụy đến người bên ngoài Hậu quả này ông không gánh phát nổi Lý Bộ trưởng lảo đảo Bị đẩy lùi ra bên ngoài Quản gia nói Lão già tôi nhìn thấy bộ dạng của hắn rất khả nghi Người xem có phải là hắn giả trang không Lý Bộ trưởng nắm chặt tay Nuốt nước miếng đánh ực một cái Lúc này ông cũng không dám nói gì Tì ý để họ chàng đánh giá ông tên họ trang đến gần chậm rãi đi vòng quanh lý bộ trưởng hai vòng cũng không nói lời nào nhưng khí thế âm u lạnh lẽo rất lớn dọa những người ở đây đều rét run thiệu nhất chu không quen biết lý bộ trưởng nhưng lúc này anh ta cũng biết các đạo sĩ trốn trong đám quỷ đang gặp nguy hiểm thẩm việt lén lút kéo kéo quần áo của anh ta thiệu nhất chu hiểu ý tứ của thẩm việt anh ta lập tức ho khan vài tiếng ra vẻ không vui đói. Trang tiền sinh, anh còn có muốn kết hôn nữa không đấy? Nếu không kết hôn nữa thì tôi đi đây. Tên họ Trang quay đầu nhìn anh ta. Nụ cười cực kỳ ôn hòa nói. Cậu trước tiên chờ tôi một lát, không nên gấp. Tôi bắt vật nhỏ trà trộn vào đây, rồi lập tức thành thần với cậu ngay. Thiếu nhất chủ nói. Nhưng mà tôi không muốn đợi. Bỏ lỡ giờ này ngành tháng tốt lành, thì không cần bái đường nữa. thẩm Việt cũng nói. Không sai... Kết hôn là chuyện đại sự Nếu điều bỏ lỡ thời gian Vậy thì chỉ có thể chọn một ngày lành tháng tốt khác để kết hôn Nếu không thì sẽ không được may mắn Nếu trang uh, tiên sinh thật lòng thích nhất chu Thì nên uh, vì nhất chu mà suy nghĩ một chút nha Thiếu nhất chu liếc mắt nhìn thẩm Việt Quên đi Và những lúc đặc biệt như thế này Anh lười so đo với anh ta Hạ giao cúi đầu không dám nhìn họ trang kia Ấp ống nói Đúng vậy không không kết hôn may mắn một khi đã bỏ lỡ không thể kết hôn được nữa tên họ trang nhìn chằm chằm thiệu nhất chu ngay cả tiểu quỷ ở đây cũng nhìn về phía bọn họ tên họ trang nói không ngờ tới cậu lại gấp gáp muốn gả cho tôi tới như vậy quả nhiên chúng ta là tâm ý tường thông duyên trời định tôi rất thích thiệu nhất chu thiếu chút nữa thì nôn ra lúc trước anh ta còn cảm thấy tên họ trang này nho nhã phong lưu Bác học tình thầm Xem ra anh ta thật sự Bị mỡ heo Làm cho đỡ óc mê muội Lại bị hắn lửa như vậy Anh ta cố nén sự buồn đôn lại mà nói Vì vậy anh nhanh nhanh lên đi Nếu như bây giờ không kết hôn Về sau con đói gì tôi cũng sẽ không kết hôn với anh đâu Quỷ họ trang cười ha ha một tiếng Vùng tay lên nói Kết hôn chứ Kết hôn chứ Tôi tới kết hôn cùng cậu ngay đây Chúng ta không nên vì những người không liên quan Mà vẫn đi hứng thú Đám người bọn thiểu nhất Chu Và thẩm Việt mừng thầm, Ngay cả đám người trường đạo trưởng Cũng thở phào nhẹ nhõm Thả lòng đá bùa đang nắm chặt trong tay Lý bộ trưởng bị quỷ vương hung tàn đánh giá Tự nhiên cũng vui mừng không ngớt Đúng lúc này Quỷ họ trang lại nói Một khi đã như vậy Thì không cần xem xét gì nữa Giết cho xong việc Lý bộ trưởng kiếp sợ ngẩn đầu Nhìn về phía quỷ vương Quỷ vương lạnh lùng nhìn chăm chăm ông ta. Còng khoe miệng, thoạt nhìn rất xấu xa. Có nguy hiểm, đương nhiên phải giết toàn bộ. Tha xếp nhâm còn hơn bỏ sót. Tay của hắn nắm lại thành bóng phút. Đột nhiên tấn công về phía ngực của Lý Bộ trưởng. Thiếu chút nữa là đã móc tim của ông ta ra rồi. Mày bắn thay, Lý Bộ trưởng phản ứng kịp thời ngả về phía sau. Tiện thể lộn mấy vòng, đã rời xa quỷ vương. Nhưng ông còn chưa kịp vui mừng nháy mắt tiếp theo, quý vương đã đi đến trước mặt ông, mang vót màu đen bóp cổ của lý bộ trưởng. hô hấp của lý bộ trưởng gấp gáp. chẳng qua vài giây, sắc mặt của ông đã biến thành màu sành tím. trường đạo trưởng đang trốn ở bên cạnh, lúc này cũng không ngồi yên. ông không thể trơ mắt nhìn lý bộ trưởng chết trước mặt mình. ông cầm kiếm gỗ đào xông lên, nghiệp chướng, người dám tác oai tác quái còn không bó tay chịu trói. Cùng xông lên với trương đạo trưởng còn có mấy vị đạo trưởng khác. Có điều bọn họ chỉ có bốn người xông lên, còn hai tiểu đạo sĩ khác thì trốn ở phía sau. Mặt bọn họ đỏ lên, nhưng chuyện bà sư phụ và sư bá giàu không thể không đi làm. Bọn họ cần phải truyền tình hình ở đây ra bên ngoài. Hai vị tiểu đạo sĩ liếc nhìn nhau, cẩn thận tránh những con quỷ trốn ra khỏi sơn trang. Lúc này bọn họ chỉ có một suy nghĩ, chính là liều mạng cũng phải truyền tin tức này ra bên ngoài, gọi người tới cứu sư phụ và sư bá. Năm người bên Trương đạo trưởng liều mạng một phen. Trọng qua mới tiến vào được 10 phút đã bị trăm quỷ bao vây, tính mạng nguy hiểm. Vốn Dĩ một quỷ vương đã khó đối phó, mà quản gia và đại thẩm trồng cửa bảo vệ quỷ vương, hiện nhiên cũng không ngồi yên. Năm người bọn họ bị mấy chục con quỷ công kích, rất nhanh rơi vào thế bất lợi, chỉ có thể dựa lưng vào nhau. Mới miễn cưỡng chống đỡ được Đáng tiếc với tình hình bây giờ Cũng không chống đỡ được bao lâu Những con quỷ ở đây Rất ít khi nhìn thấy đại vườn tức giận Một số tiểu quỷ ít hiểu biết Đã run vần vật trốn sau cửa Bọn nó không dám nhìn nhiều Năm người tiểu nhất chu thẩm việt và hạ giao Nhìn thấy tình huống hiện tại Không khỏi có chút tuyệt vọng Nếu được các vị đạo trưởng không làm gì đưa quỷ vương kia Với thì bọn họ Con có thể chạy trốn được sao? Ngực lại bọn họ muốn đi giúp đỡ Nhưng lại bất lực Chỉ sợ đi qua đó Cũng trở thành trở ngại Chứ không giúp được gì Thiệu Nhất Chủ nói Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Anh mặc quả đó nói với họ trang kia Nói hắn thả đạo trưởng ra Tên họ trang căn bản không nghe tôi Lúc trước tôi đã nói rồi Nhưng hắn nên giết vẫn cứ giết À làm sao bây giờ? Nếu như có cô ấy ở đây thì tốt rồi, có lẽ chúng ta còn có thể được cứu. Chỉ tiếc nhìn tình huống bây giờ, chỉ sợ có chút khó khăn. Hơn được cô đại sư đang ở thành phố A, sao có thể xuất hiện ở thành phố Đề chứ? Không nói mấy người thiểu nhất trù tuyệt vọng, mấy người trương đạo trưởng bị áp chế đã sử dụng toàn bộ pháp khí càng thêm tuyệt vọng hơn. Nhưng bùa chú càng ngày càng ít, sức lực cũng dần dần hao tổn. Nếu cứ hao tổn như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết bây giờ các đạo sĩ và ma quỷ đang giằng co ai cũng không chịu nhượng bộ quỷ vương đứng ở bên cạnh ung dung nhìn mấy người này đấu tranh trước lúc chết lúc này hắn mở rộng khí thế cũng không nhỏ nhã ôn hòa như lúc trước soạn những con quỷ sợ tới mức bắt đầu làm đùa đen rút đầu không dám làm càn xem ra những người này chết chắc rồi bây giờ các người quỳ xuống dập đầu xin tha mạng nghe lời ta sai khiến có thể ta sẽ tha cho các người một mạng nếu không đói các người thật sự chỉ có một con đường chết nằm mơ đi chúng ta sao có thể cầu xin ác quỷ tha mạng cho các người ba phút suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi lần này trương đạo trưởng không phản đối nữa dù sao có ba phút để nghỉ ngơi cũng không tệ có thể kiên trì lúc nào hay lúc ấy nhưng ông ta vẫn tuyệt vọng như cũ Cho dù cứu binh tới đây bằng tốc độ ánh sáng Chỉ sợ cũng phải mất một tiếng Bọn họ có thể chờ đến lúc đó không? Đi bộ trưởng hấp hối nói Các ông lao ra làm gì? Một mình tôi chết đã lên được rồi Không đáng giá Các ông, các ông tôi thực sự tức chết rồi Ông nói cái gì thế? Chúng tôi không thể trơ mắt nhìn ông chết ở đây Cho dù chúng tôi chạy đi Có thể yên tâm được sao? Nhưng không thể phủ nhận Tình huống lúc này xác thật khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Anh vừa ngay lúc trương đạo trưởng đang tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy cô gái tóc dài ở nơi xa đi tới. Bởi vì lúc này phần lớn quỷ vật đều đang bay lơ lửng trên trời, ngược lại dưới đất đi không có ai, nên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Cô cúi đầu, dường như hai tay đang dụi mắt, đi một bước nhìn ba bước, cũng không biết đang làm gì mặc dù không nhìn rõ bộ dạng của cô gái đó, bởi vì cô cúi đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt, không nhìn thấy rõ dung mạo. chỉ là khi chất âm trầm khủng bố kia thật sự rất giống với cố đại sư. là cô sao? nhưng cho dù là cố đại sư, đôi mặt nhiều quỷ vật như vậy, chỉ sợ cũng bất lực thôi. sao lại im lặng như vậy? chẳng lẽ cứ bảo lì xì xong rồi sao? giọng nói của cô gái tóc dài đột nhiên vang lên ánh mắt của quỷ vương đang nhìn trò vui đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy một cô gái tóc dài không biết xuất hiện từ lúc nào cô duỗi chiếc cổ dài ngó trái ngó phải hai mắt chớp chớp giống như người nhìn thấy đồ ăn ngon vậy cô còn kéo tiểu quỷ ở bên cạnh cô lại hỏi sao lại im lặng đến vậy kết hôn kết thúc nhanh vậy sao sẽ không nhanh vậy chứ tôi chỉ mới đi nhà vệ sinh một chút thôi mà tiểu quỷ bị cô kéo run lên nhìn cô gái tóc dài ở trước mặt đang duỗi chiếc cổ dài, vẻ mặt chân thành khẩn trương nói chưa chưa xong chưa xong à vậy thì tốt rồi cô cười hăng hắc lại nói vậy có thể làm phiền ngươi dẫn tôi qua đó được không bây giờ mắt tôi không được tiện không nhìn thấy rõ cho lắm tầm mắt âm u lạnh lẽo của cô gái tóc dài nhìn chăm chăm ánh mắt sững sờ của đại vương cuối cùng hắn cũng không chịu được hét lên một tiếng chạy trốn xuống đất Để lại cô gái tóc dài không hiểu chuyện gì, gãi gãi đầu. Cô lấy giữa chiếc cổ dài, chớp đôi mắt tỏ đen như mực. Nhìn thấy bên cạnh hình như có một người đang đứng, cô mò mẫm hỏi. Chào ngươi, xin hỏi bây giờ cướp bao lì xì ở chỗ nào? Ngươi có thể dẫn ta đi cướp bao lì xì được không? Cảm ơn ngươi nha. Quỷ vương kia bị tóm lấy, ngờ ngác nhìn cô gái tóc dài, đang đứng trước mặt. Âm khí trên người cô gái tóc dài rất nặng. Thậm chí có thể bao trùm nhân khí trên người cô Nếu không phải dưới chân cô có bóng Người khác sẽ không biết cô là người Quân hồ cô tới đây cướp bao lì xì à Không chỉ thiếu răng Hơn nữa Dường như là một người mù Điều này không phù hợp với thẩm mỹ của hắn Cô phi ẩm cũng không nghĩ tới Cô cướp bao lì xì xong Đi ra khỏi về kép xề Đôi mắt cô liền xám xịt một mau Giống như người bị cận thị nặng độ Trước mặt chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hộ đại khái. Nếu như muốn nhìn thấy rõ, vậy thì rất khó khăn rồi. Những con tiểu quỷ vốn dĩ ở bên ngoài đợi cô cũng không biết chạy đi đâu rồi. Một mình cô sờ soạn rất lâu mới có thể trở về. Vốn dĩ dựa theo âm thanh để tới đây. Nào nghĩ đến sau khi tới đây, âm thanh cũng không còn, yên lặng, giống như không có quỷ ở đây. Cô còn tưởng rằng hồn lễ kết thúc rồi. Vậy thì bao đi si của cô Không phải hết nhạt rồi sao. Không được không được. Cô chỉ mới cướp được hơn một vạn. Mục tiêu của cô là một trăm triệu cơ mà. Cô hít hít mũi. Luân cảm thấy mình hình như người thấy được một mùi hương rất thơm. Nhưng hình như lại không phải. Mơ mơ hồ hồ. Chẳng thể mũi của cô cũng xảy ra vấn đề sao? Quên đi. Trước tiên cứ bảo lì xì cái đã. Lúc này bông con tiểu quỷ đang trốn ở bên cạnh xem đáo nhiệt. Không nhìn được che đôi mắt. Bọn họ nghe nói xảy ra chuyện Liền chạy tới đây xem náo nhiệt Thật sự đã quên cô gái tóc dài Không nghĩ tới cô lại tự mình tìm tới đây Còn trực tiếp xông vào trung tâm của cuộc chiến Lại bắt đại vương của bọn họ Hơn nữa không nhìn thấy sắc mặt đại vương đã thay đổi rồi sao Làm thế nào bây giờ Cô gái tóc dài này mặc dù có chút dọa ngươi Nhưng bọn họ cũng không muốn cô ấy chết Cô gái tóc dài hít hít mũi Hình như rất thơm nha đầu cô trắng bạch u ám nghiêng sang một bên nhìn về phía bóng người ở bên cạnh trong ánh mắt cô nhìn về phía họ trang rõ ràng lộ ra mùi vị tham lam và khát máu cô gái tóc dài này không phù hợp với thẩm mỹ của hắn hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ giơ tay ném cô đi nhưng khi ném lại không ném được ngược lại cô gái tóc dài duỗi chiếc cổ dài đôi mặt đen như mực trống rỗng bỗng nhiên mở một cái miệng đầy máu a Một lời không hợp liền cắn quỷ sao? Hai tiểu đạo sĩ điên cuồng chạy xuống núi Một đường lảo đảo ngã sấp mặt Cho dù bị thương cũng không dám nhìn nhiều Bỏ lên tiếp tục chạy Trút cuộc bọn họ cũng gặp được Một đội lục soát đúng lúc ở trên núi Hai người mừng rỡ như điền Nhanh chóng chạy tới hồ Quỷ vương đón dâu, sư phụ gặp nạn Các người nhanh thông báo Người tới cứu viện đi Nhanh lên, trễ nữa sẽ muộn mất đấy Đội lục soát kinh hãi Vừa đỡ hai tiểu đạo trưởng đã kiệt sức xuống núi vừa thông báo tin tức xuống thành phố đê lần thứ hai sốt sáng lên đặc biệt là các đạo trưởng nhận được tin tức liền chạy tới vừa nghe nói lại là quỷ vương đón dầu đập tức tiền kinh ngạc quỷ vương à xác định là quỷ vương sao xác định có người nói trên núi quỷ quái có tới hai ba trăm con một con hùng ác tàn bạo đặc biệt là quỷ vương kia hắn không chỉ giam cầm thiệu nhất chu thẩm việt hạ rào sáu người còn muốn cưới thiệu nhất chủ làm vợ quỷ vương đón dâu không phải là chuyện nhỏ một khi kết thúc buổi lễ thiệu nhất chủ chắc chắn phải chết thầm việt hạ giáp bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng còn có sứ thúc của ta quỷ vương và đạo giả chúng ta từ trước đến giờ không đội trời chung sứ thúc bọn họ vào ổ trộm cướp chỉ sợ lành ít dữ nhiều chúng ta nhất định phải mau chóng chạy đi dù như thế nào cũng phải bắt quỷ vương bằng không chỉ chúng ta chỉ sợ dân chúng thành phố đề cũng gặp nguy một đoàn công tác được sắp xếp phần phó đạo trưởng và các nhân viên đặc bộ từ bốn phường tám hướng cũng dồn dập tiến vào núi quyết tâm phải cứu người ra tiêu diệt quỷ vương mà một bên khác bên trong sơn trang những con quỷ nhỏ nhìn mà choáng váng làm sao cũng không nghĩ tới cô gái tóc dài kia lại dám ra tay với đại phương của bọn họ đương nhiên cũng chỉ chấn kinh một chút nhưng nghĩ lại thấy thương hại và đồng tình. cô gái tóc dài này đầu óc có vấn đề hay sao lại dám chọc đại vương của bọn họ? đây là điên rồi nên muốn chết hả? tiểu quỷ bay trên không trung cùng lui về phía sau đợi lát nữa đại vương nổi giận. cô gái tóc dài nhất định sẽ không có kết quả tốt. bọn họ vẫn là tránh xa một chút thì hơn. mà khi trương đạo trưởng đột nhiên thấy rõ dáng dấp của cô gái tóc dài đầu tiên là vui mừng sao lại là cả kinh cả kinh một lúc ông ngừng thở không dám lộ ra chỉ dựa làm lộ thân phận của cố đại sư để tránh hỏng đến kế hoạch của cố đại sư dưới cái nhìn của ông cố đại sư không thể không biết nơi này có rất nhiều quỷ nên nào cô có thể không có kế hoạch sao đặc biệt là khi ông nhìn thấy cố đại sư một phát bắt được quỷ vương trong lòng liên càng vui vẻ xem ra quả nhiên ông không đoán sai Cô đại dương này quả nhiên đã lên kế hoạch rồi. Trước tiên làm bộ, mắt không nhìn thấy. Giảm bớt lòng phong bị của quỷ vương. Không lưu vết tích tới gần quỷ vương. Không phải vừa ra tay đã bắt được quỷ vương rồi sao? Bên cạnh ông, mấy vị đạo trưởng nhìn thì không tốt lắm. Bọn họ nghi ngờ không thôi. Vừa đề phòng quỷ vương. Đồng thời còn phải đề phòng cô gái tóc dài cực kỳ quỷ dị này nữa. Bọn họ tu hành nhiều năm rồi. Tự nhiên có thể nhìn cô gái tóc dài. Là người không phải quỷ Chỉ là cô gái tóc dài và quỷ vương Nhìn ta môn như thế Vừa nhìn đã biết không dễ chọc Một quỷ vương bọn họ đối phó Đã cố gắng hết sức rồi Lại thêm một cô gái tóc dài nữa Vậy bọn họ còn có đường sống sao Thẩm Việt kích động Đến độ sắp khóc Không nghĩ tới trong tuyệt cảnh này Anh đã tuyệt vọng Cho là bọn họ chắc chắn phải chết Cô đại sư dĩ nhiên thật sự xuất hiện Thiệu Nhật Chu sợ hãi trụ trẻ trốn sau anh Nhưng cô gái quỷ dị Bị tóc dài che mặt ngơ ngác không ngớt Cô gái tóc dài này lại dám cùng họ trang sờ tay nhỏ Xem ra quan hệ không bình thường Hơn đứa nhìn cô ta thật là lợi hại Chẳng lẽ là một người vợ trước Của họ trang này trở về đánh ghen hay sao Hạ rào cũng bị dọn đến Nuốt một ngụm nước mọt Không tự chủ đuôi về phía sau vài bước Thầm nghĩ đây là trời muốn mình chết khi người và quỷ đều có tầm tư khác nhau. Lại thấy cô gái tóc dài quỷ dị dĩ nhiên mở miệng lớn như trậu máu, hướng về phía quỷ vương, cắn. u là trời, cô gái tóc dài này thật là to gan. Không chỉ có tiểu quỷ nghĩ như vậy, quỷ vương cũng nghĩ như vậy. Cô gái tóc dài này cũng thật ngu, trên tay không có một cái pháp khí nào ra dáng, lại dám dùng cả miệng à, không biết tự lượng sức mình nhưng đạo trưởng mấy người và thiệu nhất chu hạ ra bọn họ cũng sững sờ Cái miệng này là thao tác gì? Thẩm biệt vùi muốn chết, anh ta tận mắt thấy cố đại sư đem đầu của người mặt quỷ gạm đến kêu cha gọi mẹ. Đem tên họ trang này ăn càng tốt hơn, tốt nhất ăn cho nó hồn phi phách tán đi. Anh biết ngày khi anh vừa chờ mong vừa sốt sắng, cô gái tóc dài ngậm cái miệng vốn lớn như chậu máu, mặt cổ trống rỗng, rỗng Một khuôn mặt âm lãnh nhìn trái nhìn phải, sau đó mới nhìn hướng về tên họ Trang. duỗi tay ra, tự hôn là muốn bóp cổ tên họ Trang. Thế cũng được, bóp cổ cũng tốt, màu màu bóp chết hắn đi. Nhưng tên họ Trang đâu có chịu thua. Hắn dầu gì cũng là quỷ vương mà. Làm sao có khả năng dễ dàng, liền bị cô gái loài người để bóp cổ chứ. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi tay hướng về cô gái tóc dài quất tới. Một tác này tuy rằng chỉ dùng mấy phần công lực Nhưng cũng đủ cô gái tóc dài này uống một bình Chính là mấy tên đạo sĩ thúi kia Nhận một trường này của hắn ta Cũng không chết thì bị tàn phế Nhìn thấy tình huống này Trương đạo trưởng và thẩm Việt Đều không kìm nổi trợn ngược mắt lên Tìm nhảy tận lên cổ Nhưng cũng không dám la to Để cho cô đại sư phân tâm Quản gia và đại thẩm hà hà nở nụ cười một tiếng đắc ý hướng mấy người kia lộ ra một nụ cười ầm lãnh tiểu quỷ trên trời cũng không ngoài ý muốn thầm nghĩ cô gái tóc dài chết chắc đùng quỷ vương một cái tát vỗ vào gáy cô gái tóc dài chỉ thấy cô gái tóc dài lệch mặt cúi đầu mái tóc dài vung vẩy cả người cứng lại theo canh tay hắn trường đạo trưởng và thẩm việt sợ đến ngưng thở quỷ vương ngửa mặt lên trời cười to đắc chí chỉ có thế cũng dám cùng ta đấu muốn chết À! Quỷ vương kinh hãi, Cúi đầu nhìn cô gái tóc dài Không có bị hắn đập chết Trai lại còn che miệng hắn Đầu cô ta đang cúi ngẩng lên dáng sấp kia Nó có nửa điểm bị thương gì Đôi mắt của cô gái tóc đen dài Đen thùi Hay mắt không còn tiêu cự nhìn hắn Nhỏ giọng nói Shhh, Nhỏ giọng một chút Đừng có ầm ý mà Quỷ vương trừng mắt mờ mịt Che miệng mình à Tại sao lại bịt miệng hắn Từ từ Làm gì mà bịt miệng nào? Không chỉ tên họ Trang bất động thẩm Việt cũng không hiểu Trương Đạo Trưởng, Thiệu Nhật Chu hạ sao? Bọn họ đều xem không hiểu gì Trên trời những con quỷ nhỏ Đang bay cũng ngẩn mặt ra Ngay khi họ Trang ngây người một giây Tay cô gái tóc dài Bịt miệng đó biến thành trảo Nằm ngón tay đều rơi vào Trong gò má của hắn Ngón tay giống như là vút ưng Miệng hắn bị chặn một câu không nói ra được Cả mặt còn đau đến không chịu nổi. Hơn nữa hắn phát hiện, hắn căn bản không có cách nào né tránh tay cô gái tóc đen dài này. Hắn còn không thể biết mất. Tâm trạng của hắn vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Cô gái tóc dài này rốt cuộc là ai? Hắn thành quỷ qua nhiều năm như vậy. Đại khái cũng chỉ khi hắn mới vừa thành quỷ không bao lâu bị thiệt thôi. Khi đó, hắn đang theo đuổi một mỹ nhân trên đỉnh núi. Người này rất đẹp. Hắn... Nhất kiến chung tình với cô ấy. Sau khi gặp mặt sẽ không quên được. Đáng tiếc hắn bỏ ra thời gian mấy năm cũng không theo đuổi. Không chỉ không theo đuổi được, suy chút nữa còn hại chết cả mình. Buổi tối ngày hôm ấy hắn gọi mấy con quỷ nhỏ giúp hắn bố trí địa điểm tỏ tình. Không ngờ tới, có một nữ quỷ không biết từ đâu chạy lên núi, phá hử nghi thức tỏ tình của hắn ta không nói. Còn nói hắn thơm quá, bắt lấy hắn gặm. Sau đó, Hắn liền bị gặm rơi mất nửa người Hắn kêu cha gọi mẹ cầu xin rất lâu phi đi bao nhiêu sức lực Mới miễn cưỡng bảo vệ hôn thể trốn thoát sau đó hắn cũng không dám trở lại Tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi Nghỉ ngơi mấy chục năm Mới miễn cưỡng xem như hồi phục Cùng mấy năm gần đây Hắn mới trải qua ngày tháng đàng hoàng Không khi tới ngày này rốt cuộc cũng không lâu Dĩ nhiên là bị con gái khỉ dễ Hắn đời này cũng không có hàm muốn gì Chỉ thích theo đuổi tình yêu chân thành Hắn trêu ai, kẹo ai chứ Hắn vừa tức lại vừa sợ Nhật trần đá hướng cô gái tóc dài Muốn đèm cô nàng đá bay ra ngoài Đã thấy thân thể cô xoay một cái Trần không giữ được Nguyên bản đứng trước người hắn Nhánh mắt liền tới nằm sau cái Ngày sau đó đã tới sau người hắn Cánh tay cũng xiết ở cổ hắn Cơ hồ thành hình thế kẹp hai bên Mà hắn là người bị kẹp Quản gia và đại thẩm kinh hãi Ngay cả tiểu quỷ bay trên trời cũng đều kinh ngạc, một mặt kiếp sợ nhìn cô gái tóc dài quỷ dị. Không phải chứ, đại vương của bọn họ làm sao để bị kép? Cô gái tóc dài này lợi hại như vậy sao? Nhưng còn không hết, cô gái tóc dài sau khi bắt đại vương của bọn họ lại không hề có yêu cầu gì. Chỉ thấy cô vươn cổ ra, đôi mắt u ám nheo lại, vừa bịt vừa kéo, kéo theo đại vương dãi rụa không ngớt tới mặt sau của giả sơn lén lút như một tên trộm tiểu quỷ bay trên không trung cùng nhìn xuống liếc mắt liền thấy đại vương vĩ đại của bọn họ bị cô gái tóc dài đặt ở góc tường mà đánh một quyền hai quyền ba quyền bốn quyền rồi năm quyền quỷ vương một mực bị chè miệng lại a a a a một chữ đều không nói ra được mấy năm đấm hạ xuống không thành thật cũng đàng hoàng họ trang ngay cả sức lực dãy giụa cũng nhỏ đi nhiều hắn sợ hãi nhìn cô gái tóc dài trước mặt đã thấy cô nhếch nhếch miệng Đáy mắt có mũi tham lam và đói khát càng nặng cô há miệng ra thiếu mất một cái răng miệng bờ lớn như chậu máu a ô bột cái cắn ở bả vai của hắn một miếng cắn xuống kéo một cái như một con dã thú hung mãnh cắn xé con mồi tên quỷ họ tràng đau đớn thét lên cao thét dãy ruộng cô gái tóc dài này vậy mà cắn mất một cánh tay của hắn Mấy con quỷ nhỏ bay giữa không trung vô cùng ngơ ngác, cùng nhau rui về phía sau. Mặt bọn xanh trắng nhìn cô gái, tóc dài hung tàn. Đại mặt xám trắng từ khí tràn đầy sợ hãi. Đặc biệt là bốn con quỷ đi cùng đường với cô gái tóc dài. Và lúc này là vừa kinh vừa sợ, lùi một bên run lầy bẩy thì thầm Đờ mơ, đờ mơ. Cô gái tóc đen dài này có lại lịch gì? Cô ta ăn đại vương của chúng ta. Hù hù hù, cô ta ăn đại vương rồi. Có phải muốn ăn chúng ta luôn không? Tao không muốn bị ăn đâu. Khó trách trước đấy tao vẫn cảm thấy tóc đèn dài lúc nhìn như muốn ăn tao. Hoa là cô ta thật sự muốn ăn quỷ. Thật đúng là đáng sợ. Chúng ta chạy mau đi. Tao không muốn ở chỗ này nữa. Tao, tao cũng sợ. Trương đạo trưởng, bọn họ không nhìn thấy sau giả sơn, xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe âm thanh quỷ vương thấm khổ và mấy con quỷ còn dáng dấp kinh hãi vô cùng. Nhìn rằng tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt. Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả quản gia và đại thẩm đều bị dọa lùi lại mấy bước. Quản gia khuôn mặt như hòa cúc rùn chảy, cấp lên độ dơ chân, "Còn nhìn làm gì, nhanh đi cứu lão ra ra." Mười mấy quỷ đô vọt tới chỗ cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài đang vùi đầu cánh xé, ngẩng đầu lên, nhìn tới trước mặt có mấy bóng đen mơ hồ. Cô thầm làm khịt khịt mũi, răng vẻ két miệng như người thấy được sơn trần hải vị gì đấy đáy mắt âm lãnh khát máu có vẻ thỏa mãn quỷ dị sáng sớp này sợ đến nỗi quỷ nô đều không kìm lòng được lui về sau một bước họ trang bị che miệng lại càng sợ hãi hắn trợn to hai mắt trớ mắt nhìn cô gái tóc dài cúi đầu cắn một miếng vào vai kia của hắn quản gia và vị đại thẩm không nhìn nổi núp vào phía sau lần thứ hai chỉ huy quỷ nô đi cứu lão gia quỷ nô nhắm mắt xông lên liền ngay cả quản gia Và đại thẩm cũng rít một tiếng, sắc mặt xanh trắng hung ác xông về, tóc dài nữ nhân. Nói gì cũng phải đem cô gái tóc dài này bắt lại mới được, phải cho cô ta biết lễ độ một chút chứ. Bên kia trường đạo trưởng và đám thẩm Việt thấy quỷ nô đi về sau núi giả, không khỏi căng thẳng lo lắng. Một mình cô đại sư nhất định là không đối phó được nhiều quỷ như vậy. Bọn họ chỉ nghe sau giả sơn truyền đến âm thanh gõ bum bum, không được, nguy hiểm lại nói quỷ đâu bỏ chạy hơn một nửa áp lực của trường đạo trưởng ở bên này nhỏ đi và lúc này bọn họ ra sức một kích dồn dập nhấc kiếm cổ đảo lên vừa đánh vừa hướng về cố đại sư muốn gặp cố đại sư bên kia thẩm việt cũng không nhịn được đem bùa bình an trên cổ kéo xuống túm trên tay nắm tay thành nắm đấm chặt chẽ giờ quả đấm ra thiệu nhất chu thị hô, thẩm việt anh đi đâu vậy bên ngoài nguy hiểm lắm anh mau trở lại đi Hạ giáo cũng nói, Thẩm Việt, anh đừng có chạy lung tung. Thẩm Việt nói, các cậu ở chỗ này chờ tôi, đừng có chạy lung tung. Cô đại sư đến rồi, cô ấy chỉ một mình không đối phó được với nhiều quỷ quái, tôi muốn đi giúp cô ấy. Hạ giáo nói, anh là người bình thường, có thể giúp được gì? Thẩm Việt, thẩm Việt. Mặt thấy thẩm Việt xông ra ngoài, Thiểm Nhất Chú và Hạ giáo hai mặt nhìn nhau. Bên kia trường đạo trường bọn họ đều đi qua, bọn họ núp ở phía sau cũng không phải là an toàn. Thường thường đi lạc đàn mới nguy hiểm nhất Uống hồ trương đạo trưởng và thẩm việt Bọn họ xảy ra chuyện Họ chỉ sợ cũng không sống nổi Không bằng cùng đi Còn như không giúp được gì Chết thì chết đi Bọn họ hùng ác quyết tâm Đi nhanh theo Thẩm việt thiểm nhất chu và hạ giao ba người Và trương đạo trưởng bọn họ hội hợp Trương đạo trưởng thấy bọn họ xem ra Vẫn khỏe mạnh vui hỏi Các cậu tới làm gì mà vào tìm chỗ trốn đi Thẩm việt nói nhanh Bọn họ đều đối phó cố đại sư Chúng ta vào đi hỗ trợ nào Đúng vậy, có thể giúp một chút thì giúp một chút Chúng tôi sẽ không cản trở đâu Thế vậy Trương Đạo Trưởng cũng không nhiều lời nữa nói các cậu đi theo sau chúng tôi Tuy cơ ứng viết Thẩm Việt nói, được Trương Đạo Trưởng ừ một tiếng Lần thứ hai nhảy vào đấu cùng quỷ nô Lúc này họ cũng vui mừng May mặt trên trời những con quỷ nhỏ giờ này Đều đang xem kịch, không ra tay mà không với người bọn họ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần ngay khi nhóm trương đạo trưởng đi vào giả sơn một lúc điện thoại trương đạo trưởng đột nhiên vang lên chung điện thoại di động đột ngột vang lên làm cho tất cả mọi người sững sờ tiếp theo là bừng rỡ như điện trương đạo trưởng xoay người lùi tới phía sau triệu đạo trưởng yểm hộ cho tôi rất có thể là cuộc gọi của người bên ngoài <cười> triệu đạo trưởng nghiêm mặt gật đầu yên tâm trương đạo trưởng lấy điện thoại ra vừa nhìn thấy số điện thoại hiện lên lại là cố đại sư đang gọi điện thoại của cố đại sư bị rơi mất à ông kinh ngạc nhấn nút nghe đặt bên tai alo trương đạo trưởng xin chào cần đây có khỏe không xin xin chào tôi trồng được vài con quỷ rất lợi hại tôi muốn bán cho ông ông có mua không trương đạo trưởng nhìn điện thoại di động lại nhìn một chút về phía sau giả sơn đột nhiên nghe tiểu quỷ bay trên trời sợ hãi kêu to xeo xeo trốn về sau cũng không biết là nhìn thấy hình ảnh kinh khủng gì lý bộ trưởng thấy trương đạo trưởng ngốc nghầy tại chỗ đó không nhìn được mà nói thế nào có phải là xảy ra chuyện không trương đạo trưởng lau mặt một lời có nói hết nhìn lý bộ trưởng đối với đầu bên kia điện thoại nói thu tôi thu hết lần này tôi bắt quỷ có chút lợi hại có đặt hàng chút nhé bị cô gái tóc dài cầm trong tay quỷ vương vô cùng vùng vẫy một hồi hắn không nghĩ tới mình sẽ bị bán hơn nữa còn bị bán rất đắt cô gái tóc dài này thật đáng ghét đáng ghét hơn cả người hắn gặp mấy chục năm trước đắt ư vừa vặn nhóm trương đạo trưởng đã vọt tới sau xả sơn liếc mắt liền thấy cô gái tóc dài âm lãnh uy nghiêm đáng sợ đứng ở đằng kia trong tay cô còn cầm nửa con quỷ vương thân thể hắn biến mất hơn một nửa hai cánh tay cũng bị mất dưới thân thiếu mất một nửa đầu bụng và hai chân phải dựa vào một chút thịt cổ nỗ lực cắn gượng chống cự